Hãy mời tất cả các bạn thưởng thức chuyện dài phía bên kia biển lớn của nhà văn Phủ Thị Dạ Thảo do TV diễn đọc tập 11. Chợt lạnh người đi Điều chàng vẫn canh cánh bên lòng Lo sợ cho Nguyên từ bao lâu nay Bây giờ đã xảy ra Nhưng mà thật trớ tiêu thay Có lại xảy ra trên Hoàng đảo Quan này Nơi mà mọi người đang bị giam lỏng, Chàng cảm thấy lòng mình thật là bối rối Quyên đã nói đúng Chuyện trọng đại này chàng không thể nào giải quyết được cái gì hết Ngoài việc là chỉ an ủi và chia sẻ với nàng niềm đau đớn Miệng lộc bụng trở nên đắng nhắc Nguyên nức nở, cháu không thể chịu đựng được nỗi nhục nhã này nữa, chỉ có cây chớt mà giúp cháu thoát khỏi sự dài vò đau đớn của tâm hồn. Lộc nắm bàn tay Nguyên, nhỏ nhẹ nói, Dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi, mạng sống của mình mới là đáng quý. Đành rằng đây là một chuyện đau lòng Nhưng mà nó không có quá quan trọng Để nổi mình phải vì nó mà tự quỷ hoại đời đâu Cháu hãy nghĩ lại đi Nguyên Không quan trọng Sao được hả chú Danh dự và đời người con gái Không còn nữa Cháu đã sống trong cái mặt cảm tội lỗi Và nỗi bất hạnh này Với những ánh mắt hình rẽ của mọi người Bây giờ, vấn đề lại trở nên trầm trọng hơn thế nữa, <cười> trong khi cháu không thể trốn tránh được ai hết, bởi vậy cháu phải tự tìm cho mình một lỗi thoát. <cười> chú thông cảm sự đau khổ của quyên Chuyện buồn của quyên thì cũng là chuyện buồn của chú mà. Chú biết Nguyên đã bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh nhiều lắm, nhưng mà... Dù cho quyên có xa lánh cõi đời, thì cũng chẳng làm thay đổi được sự suy nghĩ của mọi người đâu. Điều đáng buồn nhất là Nguyên để sự buồn khổ cho cha mẹ mình. quyên thử tưởng tượng xem, nếu mà cha mẹ cháu sẽ đau đến như thế nào khi hay tin con mình không còn nữa? quyên là niềm hy vọng của cha mẹ. Vậy Nguyên không nên vì người ta mà tàn nhẫn với đấng sinh thành của mình. Chú nói vậy có phải không cháu? quyên lấy tay lau nước mắt. Nhưng mà, chú nghĩ xem, mai vốt đây người ta sẽ chế nhạo tới đầu nữa khi mà thấy cái bụng cháu mỗi ngày mỗi lớn ra thêm. Chú nghĩ là mình không có ở trên hoàng đảo này lâu đâu. Người ta không có cơ hội nhận ra sự thay đổi của cháu. Chú nói thế thì chỉ để an ủi cháu thôi, chứ thật ra chính chú cũng đang hoang mang như mọi người mà, không biết là bao giờ mình mới được rời khỏi nơi đây. Dù cho có thế nào đi nữa, nhưng mà trước sau gì mình cũng phải rời hòn đảo này. Lúc đó họ thấy cháu như thế nào chăng nữa, thì sau đó mỗi người sẽ trôi dạt một nơi. Họ đâu có gần gũi mình mãi để mà giòm ngó cuộc đời mình đâu. Nhưng cháu lại không có muốn chứa chấp cái bọc thai đầy trong người mình. Cháu không thể để cho dòng máu của những tên cướp biển còn tồn tại và thành hình hại một đứa trẻ sau này là con của cháu. Vì nó thật sự không phải là đứa con mà là một ô nhục. Trong hoàn cảnh này chỉ có cái chết. Mới tiêu diệt được sự ô nhục đó, cháu đã quyết định rồi, đừng có cản cháu. Lời nói của Quyên khiến cho Lộc bàn hoàng. Tinh thần của nàng đã không còn chịu đựng nổi những sự đau khổ nặng dài vò nữa. Những rắc rối của Quyên đã thật sự làm vào tình trạng bế tắc. Vì vậy nàng đã không còn chiếc sống nữa. Nếu mà chàng không tìm cách đánh tan ý tưởng tuyệt vọng trong đầu óc của nàng, thì hôm khác Nguyên cũng sẽ lại nghĩ tới sự nguyên sinh. Tộc suy nghĩ thật nhanh, rồi ôn tồn nói. Cháu đừng có nghĩ quẩn nữa. Chú có thể giúp cháu giải quyết vấn đề thật là dễ dàng. Vì cháu không cần phải làm những chuyện dại dột tự hại thân mình nữa đâu. Nguyên lao nhanh nước mắt. Rồi quay sang nhìn sửng lộc như đại sự giải thích. Lập có vẻ mừng. Chàng suy nghĩ một lúc, rồi nói. Chú và ông Hồ Sơn mấy hôm nữa sẽ rời khỏi nơi đây, để đi vào thành phố làm một công tác cho quần pháo. Chú hy vọng rằng cháu sẽ được đi cùng với chú. Chúng mình sẽ tìm một bệnh viện hay là một bác sĩ nào đó để lo vấn đề của cháu. Quyên im lặng. Nàng không có vẻ gì phấn khởi khi nghe lộc nói, nhưng ánh mắt của nàng ra chiều suy nghĩ. Lọc nói thiệp, vấn đề của cháu ở Hồng Kông này thì rất là dễ giải quyết, cần khoảng một tiếng đồng hồ là xong ngay. Thật hả chú? Làm sao chúng mình có thể đi được? Lộc mỉm cười trấn an nguyên, quòng pháo cho phép mình đi. Chính sự chến đã nói với chú như vậy Vậy thì chừng nào chú khởi hành Lão chưa nói đến thời điểm Nhưng chuyện ra đi thì chắc là trăm phần trăm rồi Chú nghĩ khoảng một hai hai tuần nữa thôi Ánh mắt quyên chợt lo lắng Nhưng chú làm cái công tác gì cho ông ta vậy Có nguy hiểm lắm không chú Lọc trả lời Quyền đừng có lo, nếu mà nguy hiểm thì chú đã không nhận lời. Chuyến đi này thật là một dịp tốt để cho chú tìm hiểu xem cái hòn đảo này là nơi nào, và từ đây tới thành phố, khoảng bao xa. Còn lỡ như họ hỏi lý do cháu đòi đi theo thì sao? Mình có cần phải nói thật mọi chuyện cho bồng pháo biết hay không hả chú? Lọc lắc đầu. Chuyện mình muốn giấu mọi người thì nói ra làm gì chứ? Chú sẽ nói là cháu bị bệnh, cần phải đi bác sĩ. Nguyên vẫn chưa hết lo lắng. Nếu như họ không cho cháu đi theo chú, thì sao? Lộc hơi thửng lại một chút. Nãy giờ, vì cố ý muốn cho Nguyên quên đi cái chuyện tự tử, nên Lộc đã đặt chuyện nói cho Nguyên hy vọng để tìm kế quản bình. Chứ thật ra, chính Lộc cũng cảm thấy lời nói của sườn chến hôm đó rất là mơ hồ và vô căn cứ. Nếu giả sử như chuyện quần pháo cho sườn chến đi vào thành phố là có thật đi nữa, thì chắc gì quần pháo chịu để cho chàng đi theo như ý muốn của sườn chến. Huống hồ lại còn mang thêm quyên theo nữa. Nhưng trong hoàn cảnh bất khả khác này, Lộc thấy chẳng còn gì tốt hơn để mang lại niềm tin cho Quyên là cứ nói dối nàng. Ít ra thì cũng kéo được hai tuần lễ nữa. Thời gian này có thể làm cho nàng nguôi ngoai nỗi buồn đau trong lòng. Lộc vỗ nhẹ vào bàn tay Quyên. Nếu họ không cho Quyên đi, thì chú vẫn có thể mua thuốc về cho Quyên uống được mà. Cháu không đi khám bác sĩ thì ai mà cho chú thuốc? Lộc cười trả lời: Không có thuốc tây thì mình dùng thuốc bắc. Trường hợp của Quyên mới chốn thai thì thuốc bắc nhiều khi lại có công hiệu hơn thuốc tây. gương mặt của Quyên thoáng vẻ đăm chiêu, rồi đôi má của nàng chợt đỏ ửng lên. <cười> quá lo buồn cho nên nàng đã quên khuấy đi mất mình đang nói chuyện thay ngén với một người đàn ông còn độc thân. Quyên ngồi bỏ gối đưa mắt nhìn những đọt sống kéo vào bờ và vào những tảng đá làm bắn tung những vọt nước trắng xóa. Quyên chợt nghĩ tới cha mẹ của mình và lòng dâng lên một niềm thương nhớ. Những lời khuyên của Lộc đã khiến nỗi đau trong tâm hồn của nàng được nguôi ngoai. Lộc đã nói đúng. Lý luận của chàng thật là xác đáng Nàng không thể coi trọng sự dị nghị của thiên hạ hơn chính cha mẹ của mình Nàng cũng không thể vì sự nhạo bán của mọi người cùng ghe Để hủy hoại thân xác mình Nàng không có quyền làm cho cha mẹ mình đau khổ Vì cái mặt cảm động nổi của mình Nàng phải sống Phải vượt qua mọi thử thách trong ngay Để tìm tính tương lai thấy quyên đã ngưng không khóc nữa, cho nên lộc mừng lắm. chàng không phú quyên ngồi nấn ná trên gộp đá mà nàng toàn liệu mình. bèn nắm lấy tay quyên kéo đứng dậy. mình đi dạo vợ biển một chút đi quyên. quyên ngoan ngoãn đứng lên. hai người xoè gần đá, nắm tay nhau đi dọc theo bờ cát mình. ánh nắng vàng tươi trải chan hòa trên vùng biển xanh ngát. gió lồng lộng thổi. Suối tóc quyền ống ả của nàng phần bay chạm mơn mang trên da mặt Lộc. Những góc chân in trên nền cát ướt. Quyên sực nhớ ra chuyện gì cho nên quay hỏi Lộc. Cảnh sát đã cho chú về trại rồi à? Lộc gật đầu. Chú mới về trại lúc nãy, không thấy quyền đầu cho nên chú mới ra đây tìm để chứ. Chú đã biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Mấy hôm nay, có một số người ở trên ghe mình đã hết sạch tiền bạc và được vòng pháo chở đi rồi. Họ đi đâu vậy? Nghe vòng pháo nói là chuyển họ đến trại cấm. Lộc cao mai nghỉ ngợi. Tại sao họ không đưa tất cả mọi người cùng đi nhỉ? Cháu thấy là mình chưa bị chở đi là mai lắm rồi đó. Bộ... Chú không có sợ trại cấm hả? Lọc định nói, Nhưng chật im lặng. Chàng đã toan giải thích cho Nguyên biết Là tới trại cấm, Thì mọi người còn biết được số phận của mình. Chứ nằm chết dí ở nơi này, Hoàn toàn không ai được biết chuyện gì hết. Nhưng, Vì mới vừa tạo niềm hy vọng cho Nguyên, Cho nên, Lộc không dám nói ra. Thật sự thì chàng cũng biết rõ, Ngày nào bọn chàng hết tiền bạc, Với là ngài được vòng pháo đưa đi ra khỏi nơi đây. Trước sau gì thì chỗ của mọi người cũng là trại cấm. Nghĩ tới ngài bị áp giải về đước, tiêm lộc chợt sa thát lại. Vòng pháo chấp tay sau lưng đi tới đi lui trong văn phòng ra trường suy nghĩ, rồi quay về phía lộc và ông sườn chén đang ngồi trên ghế. Rất tiếc. Là tôi không thể cho phép bất cứ người thân nào của các ông đi theo được Rồi lão nhìn lọc cất cao giọng Vì lời yêu cầu của ông sườn chấn Nên tôi cho ông đi theo là quá lắm rồi Cô quyền cháu của ông phải ở lại Nói trắng rạ là để làm con tin Bảo đảm cho sự trở về của ông Lọc cố nở một nụ cười thân thiện Nhưng thưa ông, cháu tôi đang bị bệnh mà. Tôi không thấy cuộc cháu của ông có vẻ gì đau yếu hết. Nhưng nếu có ai đau ốm thì chúng tôi sẽ có bác sĩ tới đây chăm sóc cho họ. Ông đừng có lo chuyện ấy. Tôi nhắc lại là hai ông chỉ được phép đi một ngày và chỉ đi chung với nhau có một lần này thôi. Nhớ rõ chưa? Lão quay sang sừng chến. Ông ráng thu xếp công chuyện càng sớm càng tốt. Đừng có để mất thời gian mà lỡ đi cơ hội. Sáng sớm ngày mai, tôi sẽ cho Cano chở các ông vào thành phố của Hồng Kông. Lộc và sườn chến trở về trại. Chàng cho Quy biết sự tình. Cũng may là đã đối trước trường hợp này nên nàng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Chỉ buồn rồi nói với lộc. Chú ráng giúp cho cháu chuyện này nghe, Đã quá hai tuần rồi Cháu không thể chờ đợi lâu thêm nữa đâu Lộc Tâm lấy tay người con gái Nói với giọng quả quyết Quyền yên tâm đi Chú sẽ cắt cho cháu một loại thuốc thật là tốt Thương ai về ngõ tối Thương rơi ướt đôi môi thương ai buồn kiếp đời lạnh lùng anh sao rơi thương ai về ngõ tôi bao nhiêu lá rơi rơi thương ai cười không nói ngập ngừng lá hôn vài hương nụ cười và mãi tóc buồn trên môi từng đêm qua ngõ tôi bàn chân âm âm nói lặng nghe gió đêm nayạ ai buốt đôi vàng Bờ vai như giây mới Sợ nghiêng hết tình tôi Thương ai về xóm vắng Đêm nay thiếu anh trăng Đôi vai gầy ướt mềm Người lạnh lắm hay không Thương ai màu áo trắng trong như anh sao bằng Thương ai cười trong nắng Múc án Và mai tóc buông lời Mùa thu trên môi Từng đêm qua ngõ tối Bàn chân ấm thầm nói Lặng nghe gió đêm nay Ngài ai buồn đổi vai, bờ vai như dây mới, sợ nghiêng hết tình tôi. Thương ai về xóm vắng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 thương ai cười trong nắng ngại buồn băng mây tà